Anh lại đã đông đặc những người Có lẽ sự quyên đáo đánh thức chàng Đám con quân ngựa ô lỏng tía đã biến mất Để lại một đoạn đường nhốn nháo Quảng loạn Bạch chân, bạch, chân. bạch dĩ đứng lên Chàng cất tiếng gọi Tự nhiên mọi người ngừng Nhiều mặt Nhiều gương mặt hoảnh lại nhìn chàng Trong thức thần và đau đớn Bạch dĩ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì Chàng hỏi Đã xảy ra điều gì vậy Bọn đặng mộ lưng lại đi qua đây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 Sau những cử động yếu ớt của nàng, tự nhiên, chàng muốn ôm nàng vào lòng, và làm một việc gì đó hòng xoa dịu những đau đớn mà nàng đang phải chịu đựng. Người ta mang đến cho một chiếc cán, váy áo sạch và khăn giải. Một lát sau, những người đàn bà lớn tuổi đã lau rửa cho nàng sạch sẽ vì tương tất hơn. Song mạch của bạch dân càng lúc càng yếu đi, mắt nàng không sao mở ra được. Chỉ những ngón tay cứ động đẩy.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 Để đánh đàn cho Bạch Dung Rồi Em lại nghe Bạch Dung đi vào Nghệ An Còn anh cũng bỏ đi biệt tích Ai cũng nghĩ là Anh lại đi tìm Bạch Dung Chẳng nợ anh lại ngồi đánh đàn Ở nơi đầu đường cuối chở cái này Bạch Dĩ Số mệnh của em thật là bạc bẻo Không được đi theo anh đến cuồng trời cuối đất Em chỉ muốn được Hát cuồng tiếng đàn của anh Nhưng thật là vô giọng Không biết đến kiếp nào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 Tôi nghĩ là tôi không chịu nổi. Bạch Vĩ, tôi yếu ớt hơn anh nhiều, tôi nhỏ bé hơn anh, tôi chỉ nhìn thấy sự đời trước mắt mình. Những gì cọt mất, chính vì thế Bạch Vĩ mới bỏ tôi mà đi. Những câu nói của Bạch Trung khiến Bạch Vĩ quỷ xuống như bị đánh một đòn chí mạng, Bạch Trung cũng đã mê lẫn, đã xa rời cuộc sống đến mức khó lòng cướp giãn nổi và Bạch Vĩ không sao bày tỏ được tấm lòng chân thật của mình.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 Rờn gã mình xuống tấm phản gỗ. Tôi bệnh mỏi vô cùng. Cái đầu của tôi với bụt bị đàn giòi bỏ đục khoét. Thay ôi, tôi thèm được sống những ngày êm ấm xưa kia. Ước gì tôi được nghe một điều đàn, một khúc ngắp. Bạch dĩ cầm lấy chiếc đàn đáy của bạch trung, thử nhấn phím, soi dây. Đó, đó, tiết đàn của anh thanh thoát lạ thường. Anh có nhớ ông ngoại từng khen. Ôi! bóp mắt chớp trên đầu bạch Vân nàng có gặp già Lam không ta đã chẳng làm nổi một câu danh tế cho nàng cứ cầm tăm và đưa nàng về nơi chính suối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 Còn chàng chưa kịp gãy điệu đàn cầu phúc. Theo chân nàng là một tiểu nữ bưng mâm ngũ quả, đèn hương, còn bên cạnh nàng là một người đàn bà gầy đét, ăn mặc kỳ quái. Bạch Dung đội khăn kín mít, nhưng Bạch Dĩ đã nhận ngay ra nàng, từ đôi vai ửu điệu, từ bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Bạch Dĩ đã nhận ra nàng nghi từ phút ghi đầu tiên, như thể chàng đón bắt được hơi thở của nàng vậy, và dẫu rằng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 Kiệu dừng lại trước một cánh cổng lớn, bên trong là khu vườn rất rộng, và cả tòa nhà lớn như lầu phỉ thúy khi xưa. Xe ngựa bất khúc, sau những tấm bình phong, bằng đồng dựng giữa trời. Bạch dĩ đập dỡ tan cái đàn đáy, với một lời thầy đọc. Ta và mày cứ đuổi theo nàng mãi, mặt bất thành. Lần này thì chỉ có mình ta thôi, có chết ta cũng phải cứu được nàng. Chờ hơn nửa ngày trời.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 Bạch dĩ đã bị lột trùn ra, trở thành miếng mồi ngon, con mồi ngoan ngoãn tự dẫn xác đến, thì thu dữ nảy nang gì mà công dần chứ nhường tử. Mất hết tri giác, bạch dĩ nằm úp mặt xuống gối và tưởng tượng đến bạch dung, nàng đang ở đâu đó trong ngôi già tối tăm này, nhưng nàng làm những gì chàng không thể biết, làm sao có thể đi tìm nàng, nỗi khao khát được gặp nàng. Lầm trời rụng cái kim chàng, mái tóc mượt dài, da thịt thơm tho và dẻ mặc những nhục của chàng, tất cả đã mang đến tai quả cho chàng. Tên chủ của chàng ngồi ăn trên đùi hắn, cho ngồi cùng nhà xí dáng và lại còn cho chàng mặc xi máu đàn bà, trang điểm như cung tầng mỹ nữ, bạch dĩ tử cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Bốn năm ngày trôi qua, mà trò chơi vẫn chưa kết thúc. Bạch dĩ hết điên dại như con thú quang Quay cuồng trong chiếc củi Lại thờ ơ như con cóc dưới chân vàng Mấy ngày trời Chàng chỉ thấy mặt tinh chủ Hắn thoát đến rồi thoát biến đi Khiến chàng kinh quản Cả ngôi nhà như hũ nút Bạch dĩ không có cách nào dẫn ra phương hướng Em thật giống vợ ta Có lần tinh chủ buộc mồm Nói với chàng bằng dĩa hưng quang sung sướng Hắn lại nói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 Bạch Dung ở giữa những chiều tảng mát của bóng đêm, trực rỡ, chối lòa, kêu hãnh như một con chim hạt. Hãy đi với ta Bạch Dung nhé! Hãy cùng với ta trở về cuộc sống dân dã, chúng ta sẽ không còn bị dày dò như thế này nữa. Chàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Bạch Dung. Nàng hiện diện trước mặt chàng, như thở ban đầu ngày xưa. Áo sim không che nổi tấm thân thấm đẫm ánh trăng, lung linh mãi trước mặt Bạch Dĩ như giấc mộng. Chàng nhìn nàng...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 Mỗi lần nàng kêu rú lên vì mống mút của bọn kỹ dữ, chàng lại gọi vào tay nàng, Bạch Dung. Chàng ngồi im che trắng cho nàng, trong lúc nàng lăn lộn đau đớn, Bạch Dung, chàng lại gọi, Tiếng thoảng buồn như gió, ai nó bắn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 có cả là những bốn mờ mà thôi. Việc tôi với tôi mọi cái rất thật. Thật đến nghiệt ngã, nỗi sợ là có thật, sự bất tử do là có thật, uy quyền là có thật, và cuộc đời này chẳng khác gì một be rượu, uống bao nhiêu là hết đó, và sẽ còn có kẻ cầm mà rót xuống hay không. Bạch Dĩ lắng nghe Quy Quận công nói, nhưng khi ông ta vừa nói xong là chẳng quên ngay, không còn ý niệm về cái be rượu của ông ta.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 nhưng tôi mong ngày được sống lâu. dù sao thì ngài có ích cho đời hơn tôi rất nhiều. ông phải nói cho tôi biết với tình thế này, với cánh tay này, ông định sẽ làm gì, sẽ sống ra sao? quy Quyện Công lại nâng cánh tay bị gãy của Bạch Dĩ lên, rồi dưỡng bỏ xuống. Bạch Dĩ quay nhìn tận mắt Quyện Công. Ông ta có vẻ bình thản, mắt đang nhìn chàng. chàng nói cho ông ta tất cả suy nghĩ thật trong lòng chàng.